các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái xe vừa tắm lôi về. An Nhiên giọng ngọng líu ngọng lọ. "Cha cha làm gì đấy?" "Cha làm cho con cái diều để ra đi chơi, con thích không?" An Nhiên vui vẻ cười đáp. "Cha làm cho con cả cái gì mà gặp gió nó quay tít mù ấy nữa, con thích lắm." "Chóng chóng hả con?" "Đúng rồi, chóng chóng đó cha." Tử mỉm cười rồi hục bắt tay vào làm cả buổi, từ gần chưa để đa hoàn thành xong. Con diệu tỏ lắm, phải hai người khiếc mới bay lên nổi. Cánh diệu trao đảo trên bầu trời xanh tặng. Cha hơi cho con cầm quần giấy này với. Tử văn nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con trai giữ chắc lấy sợi giày. Hai cha con vừa chạy vừa gieo hò thích thú. An nhiên thì ngồi nghịch mấy cái tròng chóng đang que nhẹ nhàng lâu lâu. Cô bé phỏng má trận mắt thổi lấy thổi đẻ. Buổi chiều, tử văn dẫn vợ con qua nhà làng minh chào hỏi. an nhiên lay mảnh tay tử văn. Cha ơi cõng con. Thế vậy, tự Kiên cũng ôm cổ cha mình. Con cũng muốn cõng. Người cha không biết cách nào đành cắp nách mỗi đứa một tay. Hai đứa con cười khoai trí. Cha đi nhanh lên, cha đi chậm quá. Tử văn nghe con gieo hò ù té chạy. đã lát cậu lại quay lại nhìn vợ mình, xem quấy đã theo kịp chưa. Cả tỉnh bữa chống tay lên thắt lưng vừa thở. Cậu ôm hai đứa mà đi nhanh thế, em theo không kịp. Tử văn ngại ngục. Giờ mẹ mệt rồi, đi chậm lại tôi con. Em đi nổi không nữa, hay ngồi đây nghỉ tạm. Không sao em đi được, đi lát rồi về không tối mất. Em chịu khó chút, sao tới đây rồi? Tử văn âu yếm nhìn bờ, bước chậm lại đợi khả tịch Đi được một đoạn nữa thì tới nhà của lăng mình. Có ai ở nhà không? Vừa nghe tiếng tử văn, Minh Nguyệt đã vui sứng, vù té chạy lại. Nhưng thấy cậu ấy ôm hai đứa trẻ với một người phụ nữ, thì cô sững sờ ánh mắt thoáng hụt hẫm, bối rối. Đây là... Đây là vợ con túi Minh Nguyễn Hóa hốc mộm đứng ngây ngốc Bên trong làng mình và mẹ cũng vừa bước ra Thấy cả tình cả hai người họ không dám tin đây là sự thật Mãi một hồi mới chân tính Bà Linh tiến lại ôm lấy khả tình mày qua ông trời quả thật rất công bằng Cuối cùng tử văn cũng tìm thấy con Tội nói lắm con ạ Sống vật vở như cái xác không hồn Khả tình giọng nhỏ nhẹ Dạ con cảm ơn bà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 Bỗng lặng mình lên tiền Đừng nói đứa bé này là người mà hôm bữa cậu kể với tôi đấy nhé. từ văn không trả lời mà chỉ gật nhẹ làm người nam nhân bên cạnh suýt xoài. Trời ạ đầu óc cậu bã động. Thằng bé giống cậu y đúc từ một khuôn mặt vậy mà còn không nhận ra. Chán cậu thật đấy. Hàn nhiệt vội ngắt lời. Cha con giỏi lắm, cha nấu ăn ngon, món nào cũng ngon. Lại là quá trời đồ chơi cho anh em con nữa. Từ hôm cha về,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 Hai người này có thể vì đối phương một chấp nhận hy sinh cả mạng sống của mình Cũng không oán trách Dù cho mọi hiểu lắm nhưng chẳng bao giờ Họ hết niềm tin ở nhau Có lẽ trên đời này chắc chẳng còn tử văn thứ hai được nữa Thôi lên đó nói chuyện một chút đi con Bao giờ dành mẹ kể con nghe về hai họ căn nhà nhỏ hôm nay đông vui lạ thường lá lại lại có tiếng cười ổ lên Hai đứa bé kia cứ díu dịn ôm cha chúng Làm lăng minh không nhịn được Chọc tôi cũng phải kiếm đứa còn qua cứng qua đi mất tuổi Minh Nguyệt đồng tình hưởng ứng nhanh nhanh lên anh người yêu còn chưa có mà đã nói tưi con với cái những tháng ngày êm mà cứ trôi qua vợ chồng họ lúc nào cũng chẳng nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện